chương 7 vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý 1. vi phạm pháp luật 1.1 khái niệm vi phạm pháp luật các dấu hiệu của vi phạm pháp luật 1.1.1 khái niệm vi phạm pháp luật vi phạm pháp luật là hành vi nguy hại cho xã hội trái pháp luật có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến các quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ trong khoa học pháp lý việc xây dựng khái niệm vi phạm pháp luật có tính khoa học là cơ sở đúng đắn cho hoạt động xác định phân loại hành vi pháp lý của con người từ đó giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận thức và áp dụng đúng đắn pháp luật đối với những vấn đề mang tính pháp lý cụ thể hành vi pháp lý của con người chỉ bị coi là vi phạm pháp luật khi nó thỏa mãn các dấu hiệu của vi phạm pháp luật được trình bày sau đây 1.1.2 Các dấu hiệu của vi phạm pháp、luật. dấu Dấu nhất hiệu luật hiệu phạm thứ vi vi phạm pháp luật trước hết phải là hành vi xác định của chủ thể mang tính nguy hại cho xã hội được thể hiện ra thế giới khách quan biểu hiện dưới dạng hành động và không hành động của con người hành vi mà chủ thể thực hiện đã gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ như vậy những suy nghĩ của con người có thể tiêu cực nhưng chưa thể hiện ra bên ngoài bằng hành vi xác định thì không thể có vi phạm pháp luật thực tiễn đã chứng minh chỉ bằng hành vi của mình chủ thể mới có thể gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho xã hội chúng ta cần nắm bắt tầm quan trọng của dấu hiệu trên nhằm góp phần xây dựng luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của các chủ thể pháp luật đặc biệt của cán bộ có thẩm quyền áp dụng pháp luật việc nhà nước xác nhận vi phạm pháp luật chỉ có hình thức thể hiện là hành vi còn được coi là nguyên tắc pháp lý cơ bản cho quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành khi ban hành pháp luật cơ quan nhà nước có thẩm quyền không được sử dụng từ âm mưu chẳng hạn như âm mưu lật đổ chính quyền âm mưu giết người v v để diễn đạt quy phạm pháp luật nhà nước không truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với quan điểm đạo đức cách suy nghĩ của con người hành vi của con người phải mang tính nguy hại cho xã hội ở những mức độ nhất định thì mới bị coi là vi phạm pháp luật tính nguy hại cho xã hội thể hiện ở việc hành vi đó đã xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến các quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ tính nguy hại cho xã hội của hành vi tồn tại một cách khách quan mà con người có thể nhận thức và nhận thức đúng vì vậy không truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người có hành vi trái pháp luật mà trong hành vi đó có một số tình tiết nhất định làm mất đi tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi ấy chẳng hạn như hành vi trái pháp luật được thực hiện do phòng vệ chính đáng hoặc trong tình thế cấp thiết dấu hiệu thứ hai vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật tính trái pháp luật của hành vi khách quan mà chủ thể đã thực hiện thể hiện ra bên ngoài như hành vi đó đã gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến các quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ hành vi trái pháp luật biểu hiện ở việc chủ thể làm một việc mà pháp luật cấm sử dụng quyền hạn vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép hoặc chủ thể không thực hiện nghĩa vụ mà nhà nước bắt buộc hành vi mà chủ thể thực hiện chỉ bị coi là vi phạm pháp luật khi hành vi đó phải được pháp luật thực định của nhà nước quy định đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật có như vậy mới tránh được tình trạng áp dụng pháp luật một cách tùy tiện vì vậy trong một nhà nước dân chủ luôn tồn tại nguyên tắc công dân được thực hiện tất cả các hành vi mà pháp luật không cấm khi các chủ thể pháp luật thực hiện hành vi mà pháp luật không cấm thì đều được xem là hành vi hợp pháp từ nhận thức đó khi xây dựng pháp luật cơ quan có thẩm quyền phải dự liệu đến mức cao nhất những điều kiện hoàn cảnh tình huống có thể xảy ra trong thực tế cuộc sống để xem xét hành vi của con người dưới góc độ pháp lý xuất phát từ lợi ích nhà nước lợi ích chính đáng của cá nhân tổ chức tất cả những gì có thể cấm được thì nhà nước phải bằng pháp luật quy định rõ ràng đầy đủ thực hiện được đòi hỏi đó nhà nước mới loại trừ được những chỗ hỏng của pháp luật bảo vệ có hiệu quả lợi ích chính đáng của con người tuy nhiên khi xây dựng pháp luật cơ quan có thẩm quyền cũng không được quá coi trọng tính trái pháp luật của hành vi vì nếu như vậy sẽ dẫn đến tình trạng xác định vi phạm pháp luật một cách hình thức máy móc bỏ qua dấu hiệu tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà chủ thể đã thực hiện dấu hiệu thứ ba vi phạm pháp luật phải chứa đựng lỗi của chủ thể hiện nay trong khoa học pháp lý đang tồn tại những quan điểm khác nhau về khái niệm lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật quan điểm thứ nhất lỗi là trạng thái tâm lý phản ánh thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội mà mình đã thực hiện và hậu quả nguy hiểm hoặc nguy cơ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội mà mình gây ra thể hiện dưới hai hình thức là cố ý hoặc vô ý đây là khái niệm về lỗi của người vi phạm pháp luật mà ta thường gặp trong các giáo trình lý luận chung về pháp luật của các cơ sở đào tạo luật học theo quan điểm này lỗi trước hết được hiểu là quan hệ giữa cá nhân người vi phạm pháp luật với xã hội mà nội dung của nó là sự phủ định chủ quan những đòi hỏi của xã hội đã được thể hiện qua các đòi hỏi cụ thể của nhà nước thể hiện trong các quy định pháp luật quan hệ giữa cá nhân chủ thể vi phạm pháp luật với xã hội luôn luôn được thể hiện và tồn tại là quan hệ tâm lý nhất định của chủ thể với hành vi gây thiệt hại cho xã hội quan hệ tâm lý này bao gồm hai yếu tố lý trí và ý chí của người vi phạm pháp luật đây là hai mặt không thể thiếu được tạo thành lỗi của người vi phạm pháp luật một người thực hiện hành vi trái pháp luật chỉ bị coi là có lỗi khi họ hoàn toàn tự do về ý chí khi thực hiện hành vi đó hành vi mà họ đã thực hiện do ý chí của họ kiểm soát do lý trí của người đó điều khiển hành vi mà chủ thể đã thực hiện là kết quả của sự lựa chọn quyết định của họ trong khi người đó có đủ điều kiện khách quan và chủ quan để lựa chọn một cách xử sự khác phù hợp với pháp luật vì vậy ngay cả đối với hành vi trái pháp luật mà chủ thể bắt buộc phải lựa chọn trong trường hợp bất khả kháng cũng không thể cấu thành vi phạm pháp luật được chẳng hạn như hành vi trái pháp luật mà chủ thể thực hiện do sự kiện bất ngờ như vậy một người chỉ bị coi là chủ thể vi phạm pháp luật khi họ thực hiện hành vi trái pháp luật bằng cách cố ý hoặc vô ý có như vậy việc nhà nước áp dụng các biện pháp cưỡng chế trừng phạt họ mới có ý nghĩa và mục đích của điều chỉnh pháp luật sẽ đạt được việc xác định lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật hình sự vi phạm hành chính dựa trên trạng thái tâm lý và mức độ nhận thức của một người đối với hành vi của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra là căn cứ đúng đắn quan điểm thứ hai về lỗi tồn tại trong khoa học pháp lý dân sự những người theo quan điểm này cho rằng cách xác định và đánh giá lỗi để áp dụng trách nhiệm pháp lý dân sự đối với chủ thể vi phạm pháp luật dân sự hoàn toàn khác với cách xác định và đánh giá lỗi để truy cứu trách nhiệm hình sự trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự là hai chế định hoàn toàn khác nhau và được xây dựng trên những nguyên tắc hoàn toàn khác nhau vì vậy không thể xây dựng định nghĩa lỗi trong trách nhiệm dân sự dựa trên cơ sở định nghĩa lỗi trong trách nhiệm hình sự trên cơ sở tham khảo pháp luật la mã cổ đại và pháp luật dân sự của các nước châu âu lục địa và phân tích pháp luật dân sự hiện hành các tác giả theo quan điểm này kiến nghị phải xây dựng khái niệm lỗi dựa trên sự quan tâm chu đáo của chủ thể đối với việc thực hiện nghĩa vụ của mình một cá nhân hay pháp nhân được coi là không có lỗi nếu áp dụng tất cả mọi biện pháp để thực hiện đúng nghĩa vụ đã biểu hiện sự quan tâm chu đáo mà tính chất của nghĩa vụ và điều kiện lưu thông dân sự yêu cầu đối với họ đây là yếu tố đặc thù làm căn cứ để xác định lỗi của chủ thể đối với một số vi phạm dân sự cụ thể khi truy cứu trách nhiệm dân sự cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tính đến yếu tố đặc thù đó trong trách nhiệm dân sự có những trường hợp xác định lỗi của chủ thể vi phạm nghĩa vụ là lỗi suy đoán tức là hành vi gây thiệt hại của chủ thể vi phạm pháp luật dân sự là hành vi trái pháp luật nên người thực hiện hành vi đó bị suy đoán là có lỗi như vậy không thể phủ nhận trong khoa học pháp lý đang tồn tại những quan điểm khác nhau để xác định lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật sở dĩ có hiện tượng đó bởi vì xuất phát từ phạm vi điều chỉnh của pháp luật rộng đến tất cả những quan hệ xã hội cơ bản liên quan mật thiết đến lợi ích của nhà nước và lợi ích xã hội như hình sự hành chính dân sự kinh tế thương mại lao động hôn nhân và gia đình v v tính chất cơ bản của các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh lại khác nhau vì vậy việc xây dựng khái niệm chung về lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật trên những lĩnh vực điều chỉnh pháp luật đó ta gặp những khó khăn là không thể tránh khỏi khái niệm chung về lỗi của chủ thể cho mọi vi phạm pháp luật chỉ có thể biểu thị được tính phổ biến tính quy luật chứ không thể phản ánh được cả tính đặc thù sự phong phú đa dạng trong biểu hiện về lỗi của mọi vi phạm pháp luật dấu hiệu thứ tư vi phạm pháp luật phải là hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện năng lực trách nhiệm pháp lý là khả năng của chủ thể vi phạm pháp luật vào thời điểm thực hiện hành vi họ hoàn toàn có khả năng nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội và hậu quả của hành vi mà mình đã thực hiện khả năng điều khiển được hành vi khả năng tự chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình để xác định chủ thể của hành vi trái pháp luật có được những khả năng đó hay không nhà nước đã căn cứ vào độ tuổi và khả năng lý trí của chủ thể vào thời điểm họ thực hiện hành vi trái pháp luật để quy định vấn đề trên nhưng trong khoa học pháp lý không một quốc gia nào có thể đưa ra những quy định chung thống nhất về độ tuổi để xác định năng lực trách nhiệm pháp lý cho chủ thể là cá nhân của mọi vi phạm pháp luật căn cứ vào tính chất của các quan hệ pháp luật trong một lĩnh vực nhất định vào lợi ích của các chủ thể mà nhà nước bảo vệ pháp luật xác định khi cá nhân đạt độ tuổi nào thì có năng lực trách nhiệm pháp lý hoặc có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý ở một lĩnh vực quan hệ pháp luật nhất định chẳng hạn trong lĩnh vực hình sự cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự là người từ đủ 14 tuổi có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ là người từ đủ mười sáu tuổi người có năng lực trách nhiệm pháp lý hành chính từ đủ mười bốn tuổi có đầy đủ năng lực này là người từ đủ mười tám tuổi họ phải chịu trách nhiệm về mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra tuổi chịu trách nhiệm pháp lý có quan hệ trực tiếp với năng lực trách nhiệm pháp lý nó là cơ sở cần thiết để xác định chủ thể có thể có năng lực trách nhiệm pháp lý hay không vì chỉ khi con người đạt đến một độ tuổi nhất định họ mới có thể nhận thức được ý nghĩa xã hội của hành vi mà mình thực hiện và mới có thể làm chủ hành vi và điều khiển nó theo những đòi hỏi khách quan của xã hội tuổi chịu trách nhiệm pháp lý mới chỉ là điều kiện cần còn điều kiện đủ để chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý là khả năng lý trí của họ do đó người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì nhà nước không đặt ra việc xem xét chủ thể có lỗi khi thực hiện hành vi này hay không nhà nước không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với chủ thể thực hiện hành vi trái luật không có năng lực trách nhiệm pháp lý 1.2. cấu thành vi phạm pháp luật 1.2.1. khái niệm cấu thành vi phạm pháp luật cấu thành vi phạm pháp luật là tổng thể các dấu hiệu cơ bản đặc thù cho một loại vi phạm pháp luật cụ thể được nhà nước quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành như vậy cấu thành vi phạm pháp luật cụ thể vi phạm pháp luật hình sự vi phạm pháp luật hành chính vi phạm pháp luật dân sự v v là tổng thể các dấu hiệu khách quan và chủ quan bắt buộc được thể hiện trong pháp luật hiện hành của nhà nước cấu thành của một loại vi phạm pháp luật cụ thể được quy định dựa trên tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi hậu quả nguy cơ đe dọa gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội căn cứ vào những dấu hiệu đó nhà nước xác định các biện pháp trừng phạt tương xứng loại chế tài phù hợp với tính trái pháp luật tính nguy hiểm chống đối xã hội trong các lĩnh vực quan hệ xã hội cụ thể được pháp luật điều chỉnh đối với chủ thể vi phạm pháp luật một hai hai các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật để nhận diện và khẳng định một chủ thể có vi phạm pháp luật hay không chúng ta phải làm rõ những mặt biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật nếu thiếu đi một trong những yếu tố đó thì không có vi phạm pháp luật xảy ra với ý nghĩa đó vi phạm pháp luật có bốn yếu tố cấu thành mặt khách quan mặt chủ quan chủ thể và k h á c h thể vi phạm pháp luật 1 .2 .2 .1, mặt khách quan của vi phạm pháp luật mặt khách quan là phương diện mặt thể hiện ra bên ngoài của vi phạm pháp luật bao gồm những biểu hiện của vi phạm pháp luật diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan mặt khách quan của vi phạm pháp luật là một trong bốn yếu tố của vi phạm pháp luật không có mặt khách quan thì không có các yếu tố khác của vi phạm pháp luật vì vậy không có vi phạm pháp luật xảy ra mặt khách quan của vi phạm pháp luật bao gồm một là hành vi trái pháp luật đây là biểu hiện cơ bản bởi vì nếu không có hành vi khách quan đã diễn ra thì cũng không có hậu quả và những biểu hiện khác như công cụ phương tiện thời gian địa điểm phương pháp t hành ủ đoạn phạm vi pháp h luật. vi trái pháp luật là sự sự nguy hại cho xã hội chủ động hoặc thụ động của con người ra thế giới khách quan ở những mức độ khác nhau được ý thức của chủ thể kiểm soát và ý chí của người đó điều khiển được quy định trong pháp luật hành vi trái pháp luật có những hình thức thể hiện như chủ thể vi phạm pháp luật đã thực hiện nó bằng hành động là một việc mà pháp luật cấm hoặc sử dụng quyền vượt quá giới hạn mà nhà nước cho phép hoặc không hành động chủ thể không thực hiện nghĩa vụ pháp lý mặc dù có đủ điều kiện để làm hai là hậu quả nguy hiểm cho xã hội là thiệt hại gây ra cho các quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ của vi phạm pháp luật đây là dấu hiệu không bắt buộc phải có trong mọi vi phạm pháp luật tính chống đối xã hội mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi trái pháp luật phụ thuộc vào tính chất và mức độ thiệt hại hoặc nguy cơ gây thiệt hại cho xã hội mà chủ thể vi phạm pháp luật đã gây ra thiệt hại cho xã hội thể hiện dưới những hình thức thiệt hại về thể chất thiệt hại về tinh thần thiệt hại về vật chất trong nhiều trường hợp xác định hậu quả nguy hiểm cho xã hội hoặc nguy cơ đe dọa gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định đúng loại vi phạm pháp luật mà chủ thể đã thực hiện từ đó quyết định các biện pháp chế tài tương xứng ba là mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả nguy hiểm cho xã hội đối với những cấu thành vi phạm pháp luật bắt buộc phải có hậu quả xảy ra chủ thể vi phạm pháp luật chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lý về hậu quả nguy hiểm cho xã hội nếu sự thiệt hại cho xã hội đã xảy ra do chính hành vi trái pháp luật của họ giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả nguy hiểm cho xã hội có mối quan hệ nhân quả với nhau trong phép biện chứng duy vật quan hệ nhân quả là biểu hiện của mối liên hệ giữa hai phạm trù nguyên nhân và kết quả trong đó hành vi trái pháp luật đóng vai trò là nguyên nhân hậu quả nguy hiểm cho xã hội đóng vai trò là kết quả tất yếu chúng có mối quan hệ biện chứng nội tại tất yếu với nhau một hành vi trái pháp luật chỉ có quan hệ nhân quả với hậu quả nguy hiểm cho xã hội khi nó thỏa mãn những điều kiện sau đây hành vi trái pháp luật là nguyên nhân trực tiếp sinh ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội do vậy hành vi trái pháp luật bao giờ cũng có trước hậu quả còn sự thiệt hại cho xã hội bao giờ cũng xuất hiện sau hành vi của chủ thể hành vi trái pháp luật phải chứa đựng khả năng thực tế làm phát sinh hậu quả nguy hiểm cho xã hội thiệt hại cho xã hội đã xảy ra phải đúng là sự hiện thực hóa khả năng thực tế làm phát sinh hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi trái pháp luật trong thực tiễn một hành vi trái pháp luật có thể dẫn đến nhiều hậu quả nguy hiểm cho xã hội thiệt hại cho xã hội đã xảy ra có thể do nhiều hành vi trái pháp luật gây ra vì vậy cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi truy cứu trách nhiệm pháp lý phải có cách nhìn toàn diện trong phân tích đánh giá đặc trưng pháp lý của vụ việc cần áp dụng pháp luật ngoài những nội dung biểu hiện của mặt khách quan của vi phạm pháp luật được đề cập ở trên còn có những nội dung biểu hiện khác của vi phạm pháp luật ra bên ngoài mà bằng trực quan sinh động chúng ta có thể nhận thức được đó là công cụ phương tiện phương pháp thủ đoạn thời gian địa điểm hoàn cảnh vi phạm pháp luật những yếu tố này tuy không bắt buộc phải xác định trong mọi vi phạm pháp luật chỉ bắt buộc đối với một loại vi phạm pháp luật cụ thể nhưng xác định nó mới thể hiện đầy đủ tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của vi phạm pháp luật mà chủ thể đã thực hiện từ đó cán bộ có thẩm quyền áp dụng pháp luật lựa chọn quyết định các biện pháp cưỡng chế nhà nước cho tương xứng với hành vi mà người vi phạm pháp luật đã gây ra 1.2.2.2 mặt chủ quan của vi phạm pháp luật mặt chủ quan được hiểu là hoạt động tâm lý bên trong của chủ thể vi phạm pháp luật hoạt động tâm lý bên trong của người vi phạm pháp luật bao gồm lỗi động cơ và mục đích vi phạm pháp luật lỗi trong mặt chủ quan của vi phạm pháp luật lỗi không phải là dấu hiệu bắt buộc đối với tất cả các loại trách nhiệm pháp lý đối với lĩnh vực pháp luật hình sự và hành chính thì lỗi là dấu hiệu không thể thiếu của cấu thành vi phạm pháp luật hình sự vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế dân sự có trường hợp nhà nước không quy định lỗi trong vi phạm hợp đồng trong những trường hợp này được áp dụng nguyên tắc suy đoán lỗi lỗi là trạng thái tâm lý và mức độ nhận thức của người vi phạm pháp luật đối với hành vi của họ và hậu quả của hành vi đó người thực hiện hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại cho xã hội bị coi là có lỗi nếu hành vi đó là sự tự do lựa chọn và quyết định của họ trong khi người đó có đủ điều kiện để thực hiện một xử sự, sự khác phù hợp với pháp luật trong khi thực hiện vi phạm pháp luật chủ thể có nhiều khả năng xử sự có khả năng xử sự phù hợp với pháp luật có khả năng xử sự gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng chủ thể đã lựa chọn khả năng gây ra thiệt hại cho xã hội vì vậy trong thực tế ta thấy ở những điều kiện khách quan như nhau mỗi người có thể lựa chọn biện pháp xử sự khác nhau khi chủ thể có quyền lựa chọn xử sự là có tự do do đó người đã lựa chọn xử sự trái pháp luật thì phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình họ là người có lỗi trách nhiệm pháp lý sẽ đặt ra đối với bất kỳ cá nhân nào có lỗi khi vi phạm pháp luật lỗi được thể hiện dưới hai hình thức cố ý và vô ý trên cơ sở yếu tố lý trí và ý chí của chủ thể vi phạm pháp luật khoa học pháp lý phân biệt lỗi cố ý gồm hai hình thức là cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp lỗi vô ý cũng có hai hình thức thể hiện là vô ý vì quá tự tin và vô ý do cẩu thả lỗi cố ý trực tiếp chủ thể vi phạm pháp luật nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn cho hậu quả đó xảy ra lỗi cố ý gián tiếp chủ thể vi phạm pháp luật nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thấy trước hậu quả của hành vi đó tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra lỗi vô ý vì quá tự tin chủ thể vi phạm pháp luật thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên đã thực hiện hành vi trái pháp luật và gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội lỗi vô ý do cẩu thả chủ thể vi phạm pháp luật đã gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng do cẩu thả nên không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả đó mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả ấy lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật là biểu hiện của mặt chủ quan phản ánh trạng thái tâm lý bên trong của người vi phạm pháp luật lỗi của người vi phạm pháp luật là biểu hiện thái độ tiêu cực của chủ thể đối với các yếu tố thể hiện mặt khách quan của vi phạm pháp luật như hành vi hậu quả công cụ phương tiện phương pháp thủ đoạn vi phạm pháp luật phân biệt các loại lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật cho ta thấy được đầy đủ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm pháp luật mà chủ thể đã thực hiện trên cơ sở đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định các biện pháp trừng phạt người vi phạm pháp luật tương xứng với hành vi vi phạm pháp luật mà họ đã gây ra tuy nhiên không phải lúc nào đối với một vi phạm pháp luật cụ thể chủ thể cũng thực hiện nó với chỉ một loại lỗi đã có những vi phạm pháp luật tồn tại đồng thời hai loại lỗi cố ý và vô ý mà chủ thể đã gây ra đối với các yếu tố trong mặt khách quan của vi phạm pháp luật đó chẳng hạn đối với hành vi trái pháp luật chủ thể đã thực hiện với lỗi cố ý nhưng với thiệt hại cho xã hội đã xảy ra chủ thể lại thực hiện với lỗi vô ý đó là trường hợp tồn tại nhiều loại lỗi trong một cấu thành vi phạm pháp luật nhà làm luật cần phải nhận thức được đầy đủ vấn đề trên vì điều đó có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thiện pháp luật trong hoạt động xây dựng pháp luật và áp dụng đúng đắn nó trên thực tế lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật dân sự trong trách nhiệm dân sự cũng có vai trò khác biệt so với trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm hành chính trong trách nhiệm hình sự trách nhiệm hành chính hình thức lỗi mức độ lỗi có ý nghĩa quan trọng trong việc áp dụng pháp luật quyết định các biện pháp cưỡng chế những hậu quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật trong trách nhiệm dân sự vấn đề hình thức lỗi mức độ lỗi ảnh hưởng không nhiều đến việc xác định trách nhiệm pháp lý chẳng hạn nhà nước buộc chủ sở hữu người được chủ sở hữu giao chiếm hữu sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi hoặc người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình động cơ và mục đích vi phạm pháp luật động cơ vi phạm pháp luật là động lực bên trong thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đây không phải là yếu tố bắt buộc phải xác định trong mặt chủ quan của vi phạm pháp luật vì nếu chủ thể vi phạm pháp luật thực hiện hành vi với lỗi vô ý thì không thể nói đến động cơ vi phạm pháp luật người vi phạm pháp luật do vô ý hoàn toàn không mong muốn thực hiện vi phạm pháp luật họ không nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội hoặc tin tưởng rằng hành vi của mình không thể trở thành vi phạm pháp luật do đó động cơ vi phạm pháp luật không phải là căn cứ để phân biệt các loại vi phạm pháp luật động cơ vi phạm pháp luật chỉ có thể làm thay đổi mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm pháp luật vì vậy động cơ vi phạm pháp luật có thể được xem là những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn áp dụng hậu quả bất lợi được quy định tại bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật khi xử lý chủ thể vi phạm pháp luật mục đích vi phạm pháp luật là kết quả trong ý thức chủ quan mà chủ thể vi phạm pháp luật đặt ra phải đạt được khi thực hiện vi phạm pháp luật mục đích vi phạm pháp luật chỉ được thể hiện trong những vi phạm pháp luật mà chủ thể thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp vì chỉ trong trường hợp này người vi phạm pháp luật mới có mong muốn gây ra hành vi nguy hiểm cho xã hội để đạt mục đích đặt ra trước khi họ thực hiện vi phạm pháp luật vì vậy việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định mục đích vi phạm pháp luật của chủ thể mới thể hiện đầy đủ mức độ nguy hiểm cho xã hội của vi phạm pháp luật thái độ coi thường pháp luật chống đối xã hội của họ do đó trong một số vi phạm pháp luật cụ thể mục đích trở thành dấu hiệu bắt buộc được quy định trong cấu thành vi phạm pháp luật 1.2.2.3 chủ thể vi phạm pháp luật chủ thể vi phạm pháp luật là cá nhân hoặc tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý đã thực hiện hành vi trái pháp luật có lỗi tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật cá nhân là chủ thể vi phạm pháp luật phải là người không mắc bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi và đủ độ tuổi do pháp luật quy định tổ chức là chủ thể vi phạm pháp luật bao gồm các cơ quan nhà nước đơn vị vũ trang nhân dân các tổ chức xã hội các tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật v v và các tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật việt nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà việt nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác lỗi của tổ chức vi phạm pháp luật được xác định thông qua lỗi của các thành viên trong tổ chức đó họ là người trực tiếp gây ra vi phạm pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao tổ chức là chủ thể vi phạm pháp luật sau khi chấp hành xong quyết định áp dụng pháp luật phải xác định trách nhiệm pháp lý của cá nhân gây ra vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật .2 .2 khách thể vi phạm pháp luật để xã hội có trật tự kỷ cương bất cứ nhà nước nào cũng đều xác lập bảo vệ củng cố và thúc đẩy sự phát triển của những quan hệ xã hội cơ bản quan trọng phổ biến điển hình phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị và lợi ích chung của xã hội bằng hệ thống pháp luật của mình vì vậy vi phạm pháp luật là hành vi mâu thuẫn với quy phạm pháp luật cản trở sự phát triển bình thường của các quan hệ xã hội gây thiệt hại ở những mức độ khác nhau cho các quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ trong hệ thống các quan hệ xã hội cơ bản phổ biến điển hình phù hợp với lợi ích nhà nước mỗi loại quan hệ xã hội đó có vị trí tính chất khác nhau đối với sự củng cố và phát triển của những tiến bộ xã hội và được nhà nước bảo vệ bằng nhiều loại quy phạm pháp luật khác nhau với các biện pháp cưỡng chế tương thích như quy phạm pháp luật hình sự dân sự hành chính khách thể bảo vệ của pháp luật là những quan hệ xã hội cơ bản phổ biến điển hình liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị được nhà nước xác định cần được bảo vệ bằng các loại quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể vì vậy những quan hệ xã hội đó sẽ là khách thể của vi phạm pháp luật trong trường hợp chúng bị chủ thể vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại ở những mức độ nhất định từ đó có thể hiểu khách thể của vi phạm pháp luật như sau khách thể của vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ bị chủ thể vi phạm pháp luật xâm hại hoặc đe dọa xâm hại vì vậy khách thể là yếu tố quan trọng quy định tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của vi phạm pháp luật những quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ được xác định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chẳng hạn quan hệ xã hội được coi là khách thể của tội phạm được quy định tại điều 8, bộ luật hình sự năm 1999, độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc chế độ chính trị chế độ kinh tế nền văn hóa quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm tự do tài sản các quyền lợi ích hợp pháp khác của công dân những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa khách thể của vi phạm pháp luật hành chính là các quy tắc quản lý nhà nước hoặc trật tự quản lý hành chính nhà nước được pháp luật hành chính quy định và bảo vệ 1.3. các loại vi phạm pháp luật căn cứ vào tính chất nguy hại cho xã hội của hành vi tính chống đối xã hội của chủ thể mức độ gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho xã hội và loại chế tài dự kiến áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật vi phạm pháp luật được phân loại thành vi phạm hình sự tội phạm vi phạm hành chính vi phạm dân sự vi phạm kỷ luật vi phạm pháp luật công vụ vi phạm hình sự tội phạm tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc xâm phạm chế độ chính trị chế độ kinh tế nền văn hóa quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức xâm phạm tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm tự do tài sản các quyền lợi ích hợp pháp khác của công dân xâm phạm các lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa Chú thích Điều 8, Bộ luật hình sự của nước Cộng Chủ chính quốc Đọc chính hoặc hình hòa hội nghĩa nhà Hà phạm hành chính là hành vi, hành động hoặc không hành luật Việt xuất trị tiếp Điều động động gia Nội Vi vi, Bộ bản là Nam, năm sự Xã nguy hiểm cho xã hội trái pháp luật có lỗi cố ý hoặc vô ý do cá nhân có năng lực trách nhiệm hành chính hoặc tổ chức thực hiện xâm phạm trật tự nhà nước và xã hội các quy tắc quản lý sở hữu nhà nước tổ chức tư nhân các quyền tự do và các lợi ích hợp pháp của công dân mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm hành chính vi phạm pháp luật dân sự là hành vi nguy hại cho xã hội trái pháp luật có lỗi do cá nhân có năng lực trách nhiệm pháp lý hoặc tổ chức có nghĩa vụ mà không thực hiện thực hiện không đúng nghĩa vụ gây ra hoặc gây thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần cho các chủ thể khác mà theo quy định của pháp luật họ phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại vi phạm kỷ luật là hành vi nguy hại cho xã hội trái pháp luật không thực hiện đúng kỷ luật lao động học tập công tác có lỗi do cán bộ công chức nhà nước công nhân học sinh sinh viên thực hiện gây hậu quả nguy hại ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan ngành nghề lĩnh vực hoạt động của chủ thể theo quy định của pháp luật họ phải gánh chịu chế tài kỷ luật vi phạm pháp luật công vụ là hành vi nguy hại cho xã hội trái pháp luật có lỗi do cán bộ công chức nhà nước thi hành công vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ trong quá trình tiến hành tố tụng gây ra gây thiệt hại về tài sản cho cơ quan đơn vị mình hoặc xâm hại đến quyền tự do lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức khác bởi các quyết định áp dụng trái pháp luật trong đó nhà nước buộc chủ thể vi phạm pháp luật gánh chịu trách nhiệm vật chất thông qua việc bồi thường thiệt hại hoặc hoàn trả khoản bồi thường thiệt hại tài sản cho cơ quan đơn vị mình như vậy sự giống nhau giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác thể hiện một là chúng đều là những hành vi nguy hại cho xã hội ở những mức độ khác nhau được thể hiện ra thế giới khách quan bằng hành động hoặc không hành động xâm hại đến các quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ hai là tội phạm và vi phạm pháp luật khác đều là hành vi trái pháp luật được quy định trong các loại văn bản quy phạm pháp luật chủ thể vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu những hậu quả bất lợi được quy định ở bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật ba là tội phạm và vi phạm pháp luật khác đều là hành vi trái pháp luật có lỗi người thực hiện vi phạm có năng lực trách nhiệm pháp lý những khác biệt cơ bản của tội phạm với các vi phạm pháp luật khác một là căn cứ vào tiêu chí xác định tính nguy hại cho xã hội tính chống đối xã hội của chủ thể vi phạm pháp luật ta thấy tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội mức độ gây tổn hại cho xã hội cao hơn so với các vi phạm pháp luật khác hành vi của con người chỉ bị coi là phạm tội khi hành vi đó gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được luật hình sự xác lập và bảo vệ tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm tồn tại khách quan con người hoàn toàn có thể nhận thức và nhận thức một cách đầy đủ các vi phạm pháp luật khác ít nguy hiểm hoặc không có tính nguy hiểm cho xã hội nhưng luôn có khả năng gây nguy hại cho xã hội hai là căn cứ vào tính trái pháp luật của hành vi thì tội phạm là hành vi được quy định trong bộ luật hình sự đây là dấu hiệu khác biệt chủ yếu và quan trọng nhất của tội phạm với các loại vi phạm pháp luật khác tội phạm là hành vi xâm phạm những quy định được chế định trách nhiệm hình sự bảo vệ thông qua việc chủ thể làm một việc mà luật hình sự cấm không làm một việc mà pháp luật hình sự yêu cầu hoặc sử dụng quyền vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép các vi phạm pháp luật khác thì hành vi có tính chất trái pháp luật được bảo vệ bằng các biện pháp trách nhiệm pháp lý của từng ngành luật tương ứng như trách nhiệm hình chính trách nhiệm dân sự tuy nhiên nhiều tội phạm cũng là hành vi trái pháp luật hành chính dân sự kinh tế lao động vì vậy để phân biệt tội phạm với các loại vi phạm pháp luật khác có chung một khách thể người ta lại căn cứ vào mức độ nguy hiểm cho xã hội mà hành vi trái pháp luật đã gây ra ba là căn cứ vào tính chất mức độ thiệt hại trực tiếp cho xã hội đã xảy ra của hành vi trái pháp luật thì tội phạm thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả người phạm tội bị áp dụng hình phạt đây là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước hình phạt luôn để lại án tích cho họ trong một thời hiệu nhất định bốn là căn cứ vào tính chất của khách thể phạm vi khách thể xâm hại của hành vi trái pháp luật thì những quan hệ xã hội được luật hình sự xác lập và bảo vệ có vị trí tính chất đặc biệt có liên quan mật thiết đến điều kiện tồn tại và phát triển của nhà nước của chế độ và lợi ích hợp pháp của công dân phạm vi cách thể xâm hại của tội phạm hẹp hơn các vi phạm pháp luật khác nhưng những quan hệ xã hội được luật hình sự xác lập và bảo vệ chống lại sự xâm hại của hành vi phạm tội có ý nghĩa quyết định đến lợi ích cơ bản của giai cấp thống trị chẳng những vậy mà luật hình sự còn là công cụ sắc bén hữu hiệu để nhà nước duy trì trật tự an toàn xã hội đảm bảo cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn lành mạnh mang tính nhân văn cao hai trách nhiệm pháp lý hai chấm một khái niệm trách nhiệm pháp lý trách nhiệm phần việc được giao cho phải đảm bảo làm tròn nếu kết quả không tốt phải gánh chịu phần hậu quả hoặc sự ràng buộc đối với lời nói hành vi của mình đảm bảo đúng đắn nếu sai trái thì phải gánh chịu phần hậu quả như vậy trách nhiệm được dùng theo nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào từng lĩnh vực cụ thể trong khoa học pháp lý tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về trách nhiệm pháp lý chẳng hạn trong giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật của khoa luật đại học quốc gia hà nội trách nhiệm pháp lý là hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật và được thể hiện trong việc cơ quan nhà nước người có chức vụ có thẩm quyền áp dụng đối với người đã có lỗi trong việc vi phạm pháp luật một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế chế tài xử lý của nhà nước do ngành luật tương ứng quy định trong giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật của trường đại học luật hà nội các tác giả cho rằng trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi sự trừng phạt đối với chủ thể vi phạm pháp luật thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa nhà nước với chủ thể vi phạm pháp luật được các quy phạm pháp luật xác lập và điều chỉnh trong đó chủ thể vi phạm pháp luật phải chịu hậu quả bất lợi những biện pháp cưỡng chế được quy định ở chế tài các quy phạm pháp luật hoặc quan điểm khác lại cho rằng trong lý luận về trách nhiệm pháp lý hiện nay đang tồn tại hai loại trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm pháp lý tích cực và trách nhiệm pháp lý tiêu cực trách nhiệm pháp lý tích cực đó là sự thực hiện tự giác chủ động các nghĩa vụ pháp lý trên cơ sở nhận thức về bổn phận của mình trước xã hội nhà nước hay người khác nghĩa vụ này gắn bó với bộ phận quy định của quy phạm pháp luật trích trách nhiệm pháp lý theo luật hiến pháp tạp chí nhà nước và pháp luật trách nhiệm pháp lý tiêu cực lại là phản ứng của nhà nước đối với người vi phạm pháp luật buộc họ phải chịu các biện pháp cưỡng chế nhà nước nhất định biện pháp này gắn bó với bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật quan điểm khác lại xem xét trách nhiệm pháp lý hiểu theo nghĩa tiêu cực chính là sự gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi của chủ thể vi phạm pháp luật được thể hiện ở việc nhà nước áp dụng đối với họ những biện pháp cưỡng chế nhà nước mang tính chất trừng phạt hoặc khôi phục lại những quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại Trích một số suy nghĩ về trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức hoàn thiện kim quế tạp chí nhà nước và pháp luật Đọc tiếp như vậy các quan điểm trên về trách nhiệm pháp lý đều chứa đựng cách lý giải khách quan về trách nhiệm pháp lý xuất phát từ bản chất của nó xem xét trách nhiệm pháp lý hiểu theo nghĩa tiêu cực các quan điểm trên về trách nhiệm pháp lý đều thống nhất ở chỗ coi trách nhiệm pháp lý là việc nhà nước bằng ý chí đơn phương của mình buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những hậu quả bất lợi những biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định ở bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật do ngành luật tương ứng xác định hai hai cách đặc điểm cơ bản của trách nhiệm pháp lý trách nhiệm pháp lý là hậu quả pháp lý của việc thực hiện vi phạm pháp luật hậu quả pháp lý này được thể hiện bằng việc nhà nước buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những thiệt hại nhất định về vật chất hoặc tinh thần được quy định ở bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật do các lĩnh vực pháp luật tương ứng hình sự dân sự hành chính xác định trách nhiệm pháp lý chỉ đặt ra đối với cá nhân hoặc tổ chức khi họ đã vi phạm pháp luật nếu không có vi phạm pháp luật thì nhà nước không được truy cứu trách nhiệm pháp lý cơ sở của trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật thẩm quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật theo đó chỉ có cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhà chức trách các tổ chức được nhà nước trao quyền mới có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý trách nhiệm pháp lý chỉ áp dụng đối với các chủ thể có lý trí và tự do ý chí khi họ quyết định lựa chọn xử sự, sự trái pháp luật có lỗi khi vi phạm pháp luật tuy nhiên để khôi phục thiệt hại về tài sản bảo vệ quyền sở hữu của con người trong một số trường hợp pháp luật dân sự quy định truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với cả chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật do những nguyên nhân khách quan hoặc thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra trong khi chủ thể không có lỗi trách nhiệm pháp lý là sự thực hiện chế tài của quy phạm pháp luật đối với chủ thể vi phạm pháp luật chỉ nhà nước mới có quyền xác định hành vi nào là vi phạm pháp luật và những chế tài tương xứng với tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà người vi phạm pháp luật đã gây ra do vậy trách nhiệm pháp lý phụ thuộc vào ý chí nhà nước nhà nước tự quy định trách nhiệm pháp lý của cá nhân tổ chức và của cả bộ máy nhà nước thực tiễn đã chứng minh việc nhà nước tự quy định trách nhiệm pháp lý của mình là thể hiện được sự nhận thức sâu sắc về nghĩa vụ trách nhiệm của nhà nước trước nhân dân trách nhiệm pháp lý có trình tự thủ tục đặc biệt được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể việc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật có thể nhà nước sẽ tước bỏ ở họ các quyền lợi ích thiết thân trách nhiệm hình sự vì vậy vấn đề xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể đối với cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật phải tuân thủ trình tự thủ tục đặc biệt do pháp luật quy định trách nhiệm pháp lý chỉ được áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật bằng văn bản áp dụng pháp luật có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý chỉ có văn bản áp dụng pháp luật mới xác định chính thức cơ sở pháp lý của trách nhiệm pháp lý và cụ thể hóa trách nhiệm pháp lý bằng các hậu quả bất lợi mà nhà nước áp dụng đối với cá nhân hoặc tổ chức đã vi phạm pháp luật 2.3 các loại trách nhiệm pháp lý căn cứ vào chủ thể có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm pháp lý ta có hai loại trách nhiệm pháp lý trách nhiệm pháp lý do cơ quan xét xử tòa án nhân dân và tòa án quân sự áp dụng trách nhiệm pháp lý do các cơ quan quản lý nhà nước áp dụng căn cứ vào tính chất của các biện pháp xử lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối tượng bị áp dụng ta có các loại trách nhiệm pháp lý như trách nhiệm hình sự trách nhiệm hành chính trách nhiệm dân sự trách nhiệm kỷ luật trách nhiệm vật chất trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý bất lợi của việc thực hiện hành vi phạm tội được xác định bằng trình tự đặc biệt theo quy định của pháp luật do tòa án áp dụng đối với người phạm tội trong đó nhà nước buộc chủ thể của tội phạm phải gánh chịu biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất là các loại hình phạt trong bộ luật hình sự được thể hiện ở bản án có hiệu lực của tòa án trách nhiệm hành chính là hậu quả pháp lý bất lợi đối với cá nhân hoặc tổ chức vi phạm pháp luật hành chính do các cơ quan quản lý nhà nước áp dụng trong đó cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính buộc chủ thể vi phạm hành chính phải gánh chịu biện pháp cưỡng chế là các hình thức xử phạt chính và các hình thức xử phạt bổ sung được quy định ở chế tài hành chính trách nhiệm dân sự là hậu quả pháp lý bất lợi đối với cá nhân hoặc tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng không đầy đủ nghĩa vụ dân sự hoặc xâm hại lợi ích vật chất lợi ích tinh thần của cá nhân pháp nhân hoặc của các chủ thể khác trong đó tòa án buộc chủ thể vi phạm pháp luật dân sự gây thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần phải bồi thường thiệt hại nhằm thỏa mãn quyền lợi chính đáng khôi phục khắc phục hậu quả vật chất tinh thần cho người bị vi phạm trách nhiệm kỷ luật là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể vi phạm kỷ luật lao động vi phạm các quy tắc và nghĩa vụ trong hoạt động dẫn đến hậu quả xấu ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan của ngành nghề lĩnh vực hoạt động của cơ quan đơn vị trong đó thủ trưởng cơ quan nhà nước hoặc thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước nơi có người vi phạm kỷ luật áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật tương ứng với từng loại đối tượng vi phạm được quy định ở chế tài kỷ luật trách nhiệm vật chất là việc cán bộ công chức bồi thường thiệt hại cho nhà nước vì đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật làm mất mát hư hỏng trang bị thiết bị hoặc gây ra thiệt hại về tài sản của cơ quan tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc cán bộ công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành công vụ khi thực hiện nhiệm vụ trong quá trình tiến hành tố tụng gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan tổ chức khoản tiền mà cơ quan tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức thường không phát sinh một cách độc lập mà kèm theo trách nhiệm hành chính trách nhiệm kỷ luật hoặc trách nhiệm hình sự xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức phải tuân thủ nguyên tắc xử lý quy trình thủ tục do pháp luật hành chính quy định